Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net để tiếp tục được nữa. Bàn tay nắm thành ban công của anh càng thêm dùng sức. Vì sao? Em biết lúc trước biểu hiện của em không tốt. Em không phải là một người vợ tốt. Nhưng em sẽ cố gắng rồi. Em sẽ học cách làm việc nhà. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt mà. Phương dễ Cầm cảm thấy bối rối. Cô không muốn khóc. Cô chỉ biết nước mắt có thể đổi lấy sự thương hại chứ không giành được tình yêu. Xong nước mắt lại không chịu nghe lời vẫn cứ rơi xuống. Thật là xin lỗi. Một bàn tay của phong tiêu giá đã nổ lên cân xanh, về mặt của anh lại càng thêm cứng Vì sao? Là anh không còn thương em nữa sao? Hai từ trước tới giờ anh chưa bao giờ yêu em? Anh chỉ coi em như là một thú độ chơi ngắn ngủi thôi sao? Phản ứng lạnh lùng của phong tiêu giá khiến cho vương dĩ cầm vô cùng đau đớn. Cô cảm thấy mình giống như là một vật nuôi bị vứt bỏ, đang cần cầu sự thương hại của chủ nhân vậy. Thật là xin lỗi. Phòng theo dõi không nhìn cô khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Phương Dĩ cầm dần dần lạnh xuống sợ dĩ cô có dũng khí đến đây tranh đấu bởi vì cô tin rằng anh yêu cô song nếu anh đã không còn thương cô nữa thì sự tranh đấu của cô có khác gì là dây dưa đâu giờ đây ngay cả hy vọng muốn nghe chính miệng anh yêu cầu ly hôn cô cũng không màng đến nữa được rồi em sẽ kỳ Phương Dĩ cầm nhắm mắt lại cố dằn lòng không được khóc Cô không muốn để Phong Tiêu Giã thấy dáng vẻ tuyệt vọng và nhích nhác. Cho dù phải ly hôn, cô vẫn sẽ luôn biết ơn những sự dịu dàng sàng và yêu thương mà anh đã mang đến. Nếu như nhất định phải chia tay, cô hy vọng anh sẽ khắc kỳ hình ảnh của cô mỉm cười vui vẻ. Quản gia lặng lẽ bước vào từ cửa hông, đưa cho Vương Dĩ cầm một cây bút và hai bản đơn ly hôn mà Phong Tiêu Giã đã ký tên trước. Vương Dĩ cầm cắn môi nhận lấy bút rồi ruôn rầy ký tên. Mỗi một nét bút chuyển động như một nhát sao cứ vào tim cô. Sau khi Lola ký tên xong, cô đem bút trả lại cho quản gia. Ông ta lập tức cầm hai bản đơn ly hôn đi ngay. Lúc này, sảnh lớn của nhà hào sân vô cùng im lạnh. Vương dĩ cầm từ từ ngẩng đầu nhìn phong tiêu giã, vẫn đang đứng lặng lẽ mà nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình để nở ra một nụ cười thật tươi. Tạm biệt. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nói xong vương dĩ cầm xoay người thất thiểu chạy đi. Phòng tiểu giá vội vàng chạy theo cô phải bước xuống cầu thang, xong lại dừng lại ở giữa chừng. Chắc cô không biết, sáng vẻ tươi cười kêu cổ cô lại còn khó coi hơn và đáng thương hơn gấp nhiều lần so với khóc. Phòng tiểu giá đấm mạnh vào tường. Chưa bao giờ anh ghét bỏ bản thân nhiều như lúc này. Anh đã mong muốn biết bao đem được hạnh phúc đến cho vương dĩ cầm. Vậy mà ngay cả việc bảo vệ cô anh cũng không làm được. Ngược lại còn mang đến cho cô sự đau khổ Cô ta đã đi rồi Các người cũng đã ly hôn rồi Anh cơ em không phải là hối hận đâu Nét mặt của Alice méo mó vì khen tị Khi nhìn thấy phản ứng của phong tiêu giã Cô ta hít một hơi tật sâu Để bình tĩnh lại Rồi sau đó ôm lấy phong tiêu giã từ đằng sau Tránh xa tôi một chút Phong tiêu dạ túm lấy cánh tay của Alice Lôi cô ta ra khỏi người anh Mà chẳng thèm để ý Tới sự tổn thương trong mắt của cô ta Kể từ khi bọn họ quyết định dùng cách này để ép anh phải ly hôn, thì mọi yêu thương anh dành cho bọn họ đều đã tan biến. Anh phải tin tưởng rằng em mới là người yêu anh nhất, nhưng tôi không yêu cô. Phòng tiêu giã lạnh lùng ngắt lời của Alice. Nếu vườn dĩ cầm không về đến Đài Bắc an toàn, ngày mai tôi gọi điện thoại đến Đài Bắc mà không gặp cô ấy, thì chắc chắn tôi sẽ làm cho các người phải hối hận. Phòng tiêu giã lạnh rộng, nói với dì Lan đang im lặng ngồi trên xe Lan. Dì Lan né tránh cái nhìn nóng rực của phong tiêu Xã. Bà không muốn sự tình đến nông nỗi này, nhưng lại không thể làm như vậy. Vì hạnh phúc của đứa con gái duy nhất, bà nguyện bán linh hồn cho quỷ giữ. Anh chỉ cần cưới em, thì nhà em sẽ không gây gắc rối cho cô ta nữa. Alice nói một cách vô tình. Alice à, cô thật sự cảm thấy tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sao? Ánh mắt của phong tiêu giã truyền từ dì Lan quay sang Alice Tùm lấy cổ tay đang muốn chạm lên người anh của cô ta. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc. Từ trước tới giờ em vẫn luôn muốn được cả cho anh. Cổ tay của Alice bị nắm đau. Cô ta ngừng đầu nhìn phong tiêu xã, dùng ánh mắt quyết liệt như thiêu thân lao đầu và lửa nói. Đây là thứ anh đã nợ em. Vì anh mà em bị kẻ khắc bắt cóc, anh nhất định phải trả cho em. Mấy người cảm thấy cuộc hôn nhân này có được bằng sự cưỡng ép thì sẽ có hạnh phúc sao? Phòng tiêu dã lại nhìn về phía Dì Lan đang ngồi trên xe lăn ở phía sau. Dì Lan không biết phải trả lời phòng tiêu dã như thế nào. Bà không nghĩ phòng tiêu dã kháng cự với việc kết hôn Alice như vậy. Bà nghĩ cho dù anh không yêu Alice, song cũng có tình cảm với cô ta, sẽ vì những gì cô ta phải chịu đựng mà cưới. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.